Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 71, trang thư định đến. Ánh hưởng của tí đệ hai người khi trở về đối với trang gia, đối với toàn bộ trấn khê thủy cũng không lớn hông nhỏ. Người Nguyễn Trang đến cửa bái phỏng muốn gặp hai tỷ trệ. đều bị trang trạch dân ngăn lại. Nhưng có một số người ở trang cha lại ngăn không được. Nhìn trên kiểu đương và trang thư trình tiến vào, sắc mặn trang trạch dân xanh mé nhưng về phía trang trạch lường. Lão thớt, lương tâm người bị chó ăn sao. Biết rõ tỷ lệ bọn chúng không muốn nhìn thấy một nhà này của người. Người nghĩ như thế nào và chú trọng đem người tới trước mắt chúng nên ngại chúng hận người chưa đủ sao. Không phải ta gọi mẹ con các nàng đến. đang đại lường hỗn hện Trần Măng Trần Kiều Nương. Ta đã nói hai người yên ông ở nhà, tới nơi này chỉ thêm loạn. Trần Kiều Nương ít khi bị đánh cứ như vậy, cảm thấy vừa tựa thân vừa tức nghẹn. Nhàm nhận của ta ở nơi này, như tử cũng ở đây, vì sao ta không thể tới. Lão già, ngài không thể vừa thấy bọn họ có tiền đồ rộng mở, đã muốn bỏ chúng ta. Chờ kết quả của cuộc thi, có thể đậu hay không còn chưa biết. Bằng một tiếng vang lên, Cái cống đáp ngay dưới chân Trần Kiệu đường Trang Thạch Dân không nói một lời nhìn bà. Ánh mắt kia như dao nhỏ cắt rơi người Trần Kiệu đường bà ta ngã ngồi trên đó. Trong lòng Trang Thạch lường thâm hận bà ta khiến mình thêm nhiều việc. Đang muốn nói cái gì đó, Trang Thạch Dân lại phải tài áo nhân chấm rời đi. Lúc này Trần Kiệu Nương mới thấy bản thân quá thật không nên tới. Nhưng không được nhìn về phía nữ nhì. Là nữ nhì nói muốn đến, rước mắt phải làm gì đây? Trang thư đình cũng biến không nên đến, nhưng đã đến thì không có đạo lý rời đi. Nàng muốn nhìn một chút, hiện tại trang thư tình biến thành dạng gì? Cũng muốn nhìn vị công tử nàng giữa dẫm rốn cuộn cao quý thế nào? Bất quá chỉ là một đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, không có mẫu thân che chở, bằng cách gì có thể sống tốt. Trắng An nhéo nhéo cánh tay nường, trang thư đình ứng đầu nhìn về phía phụ thần Trước khi phụ thân phán hỏa mà miệng nổi. Chà! Ngày đi, hai ngày chưa trở về. Nương lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Thận vất vả mới yên tâm khi chờ đựng tin ngài cho người đưa về. Nương vốn cũng không nghĩ sẽ đến đây. Là do tổ mẫu lên tiếng, tí tỷ và đệ đệ đã trở lại. Không thể không đi tỉnh an lão nhân gia ngài. Có phân phó của tổ mẫu, con và nương không thể không đến đây. Cha, người không nên đánh ngủ an nương. Tân kêu nương lập tứng phói hộp gặn lệ trong khỏe mát. Quả nhiên, thấy sắc mặn lão gia hoàng hoàng sụt. Dù thế nào thì các người cũng không nên đến. Trong tổng nhiều năm chưa có ai động sát, ba đựng tiếng thần. Thận vất vả mới có một người có tiền đồ. Đại ca sao có thể không coi trọng? Khi đến sắc mặn đại đường ca khi trở đi, nó đã lương cao đầu thôi. Hắn không coi trọng gia tổng không có thực lực này. Cũng không nghĩ tới sẽ có lưu tới. Nhưng hiện tại là bắt động. Thứ đẻ tình nhi và hàng gì căn bản không để ý tới hắn. Nếu thông bộ tập nhân đều đứng về phía chúng, người làm cha như hẳn về sao, sao có thể mơ tưởng chứ mộng chúng lợi ích. Nếu có thể có thần quan hệ với tôi tiên sinh, không cần tống như công sớp, chỉ dựa vào điểm này, mọi người đều phải nhìn bà ngưỡng mộ. Các người đều trở về phòng đi, ăn phận một chút. Với mặn răng trịnh lương nghiêm tốt, bất kệ trong lòng các người có chủ ý gì, đều buông xuống hết cho ta. Còn hai tháng nữa, sẽ chuyển đến phủ hội nguyền. Nếu như có thể thiết lập tận quan hệ với Tô Tiên Sinh, đối với ta, đối với tiền đồ của Diễn Nhi, đều rất có ích, các người không thể không hiểu. Mẹ con hai người nhìn nhau đều gần đầu đáp ứng Trần Ngư Nương tận sự nguyện ý, vi trưởng phu Nhi tử nhận hại về phần một người kha. Đang thư định buôn tầm ác số, đang chắc định phải trông thấy vị bệnh công tử kia. Lúc này, đang thứ tình căn bản không biết hai người mình kết nhất đã đến. Đan cô một thân mẫn thủ thỉ thù thì nói chuyện. Muội ở phụ hoàng quyền có mua một căn nhà, cái rằng không thể so được với nơi này của trang gia, nhưng cũng đủ cho vài người chúng ta ở. Muội còn mở một cửa hàng, Một tháng đều có tiền thu ổn định, Đủ đời sống qua ngày an nhàn dư giả. Nơi đó không có bệnh già, không có những lời khó nghe, không có vì tỷ chưa lấy chồng đã phải ở quá, mà dùng ánh mắt khác thường để nhìn tỷ. Thậm chí chỉ cần có người thích hợp Tị cũng có thể ở nơi đó thành thân sinh còn. Mẫn tị tị, kiên cường một chút. Nếu muốn sống tốt, đầu tiên phải khiến mình đủ mạnh mẽ. Bằng không, dù muội có bản lĩnh thông thiền, cũng không thể giúp tỷ Có đem tỷ đến phụ hội nguyện, tị cũng không vượt qua được. Các thứ mặn nắm chặn khăn tay, lòng ngược phạm phòng. Ta, ta thật sự có thể rời nơi này sao? đương nhiên, chỉ cần tỷ nguyện ý. Tình mỗi mũi muội muội thật nguyện ý, thu lưu ta. Không phải thô lô, đang thức tình cười đớt ông Hòa. Tỷ có thể đem nơi đó trở thành nhà của Tỷ. Nếu Tỷ cảm thấy không đựng tự nhiên, vậy thì coi như là đang đến thăm người thân. Chỉ là thời gian thăm dài một, một chút thôi. Trong nhà của mũi không có trượng bối, Tỷ không cần lo lắng sẽ có người dùng vi củ để tró buộc. Quận sống của mũi rất tự tại, hy vọng thì Tỷ cũng sống đựng tự tại như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó, Tỷ không đồng ý qua trở lại, bá mẫu sẽ không tha cho mũi. Phóc, Tăng Thứ Mẫn không nhịn cười, đứa mắt cũng chạy xuống theo. Nhưng lúc này, trong ánh mắt nàng đầy sức sống, nương của Tỷ không biết sẽ cao hứng như thế nào đâu, người là mẫu thân tốt nhất trên đời. Nương của ai cũng đều tốt nhất. Đúng, tốt nhất. Hãy tí mũi nhìn nhau cười. Chú Thị đứng ở trước cửa nhìn thấy mà đỏ hóc má, hận cấm thể đi vào ôm hai người mà không lớn một hồi. đem mấy ngày này lo lắng, phẫn nộ, khổ sở, hoàn toàn đều phát tiết ra. Nữ nhi của nàng sống lại rồi. Nương, bá nương, chú thị rưng rưng cười tiếng vào, một tay nắm lấy nữ nhi, thế còn lại nắm lấy trang thư tình, dùng sức nắm chặt. Nương, tình mỗi mũi nguyện ý mang con đi phụ hội nguyện, con muốn đi. Nương đều nghe được, đi, đương như phải đi, dù cho cả đời này con không trở lại cũng không sao. Nương luôn dõi theo con, toàn gia luôn dõi theo con nước mắng bến giác chải chú thị cũng không đào bà rất vui đến vụ hội quyền chỉ cần ngoài thường 3 ngày đường có tiền trì có thể đến thăm con dạ được à tháng thứ mẫn liên tục gật đầu nước mắng ứng cả mặt nàng nàng may mắn cỡ nào có mẫu thân vì nàng suy nghĩ như vậy may mắn cỡ nào khi nàng tìm không được đường, đường lại có người dẫn nàng đi nàng là một người vô dụng như vậy nhưng lại có những người thân tốt nhất Tình nhi, bá nương còn chưa nói lời cảm tạ với con, nhưng trong lòng bá nương đều nhớ kỹ, mong con sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Mũi trang tư tình cũng khó chút chua sót, bá nương không cần phải khắc khí. có là một người như vậy, ai đối tốt với con, có sẽ đối tốn với người đó. Lúc trước là mẫn tỷ tỷ rất tốt với con, bây giờ con lại giúp mẫn tỷ tỷ một chút, cũng không cô phủ tâm ý của mẫn tỷ tỷ. Chú Thị đem tay hai người cầm đến để cùng nhau. Giờ các này, trong lòng vô cùng cảm tạ. Bạch chim bị trăng thức tình ném ra ngoài viện, không cho hắn vào cùng. Đăng Bình chỉ nhìn thấy hắn, liên mời hắn cho cờ. Sau vài canh giờ, ông rốt cuộn cũng biết bản thân có quyết định cực kỳ xa lầm. con này cũng có thể đi được như vậy. Giờ thì tốn rồi, nếp mặn già nu của ông, giả là không còn gì có thể diện đà. Lại đi một vài bước nữa, thắng thua trong bàn cờ đã quá rõ ràng. Người trẻ tuổi không cần bộc lộ tài năng như thế. Từ nhỏ đã như vậy, có gì không thể? Bạch Chìm Nếu viên cờ màu trắng, chất liệu rất bình thường. Tuy lã lâu nhưng được giữ rất tốt, nhìn cũng có chung sang bóng. Trang bình chỉ lắc lắc đầu, bưng trà lên bình thản uống một ngụm, thử thăm vô hội. Cửa lớn của bạch cha trên nhớ đầu sở la trèo cao không nổi. Ta tán thành là đủ rồi. Bạch chim không chút để ý, liếng trang bình chỉ một cái. Chúng tâm tư này, ta nghĩ ngài nên thu hồi. thứ tình là người có trí nhớ cực tốt. Các người đối tốn với nàng một phần, nàng sẽ trả lại cho các người 10 phần. Không cần tính cái nơi ta, ta chỉ làm theo tâm ý của nàng. Bị nói thẳng, chắc mặn lão thái gia có chút nóng, nhưng có lời này ông cũng yên tâm hơn. Ông muốn tốn cho trăng trà, ta nhó đầu và hàng tiểu tử tất nhiên cũng bao gồm bên trong. về sao, dù kết quả thế nào, cũng là tiểu bố nhà mình không thua kém người ta. Nhìn thế nào đều cảm thấy tốt. Thế nào là chậm như vậy? Đã sớm nghe được tiếng bước trường đã đến khi Trang Thức Tình đi từ cửa ra và chim liền nói giọng quán giận. thấy khói mắt nàng hồng lên để lấy tay khẽ vốn theo bạn nàng. Cũng không cảm thấy ngày trước bằng trưởng bối người ta có gì không đúng. Đừng khóc, sẽ thương tổn đến bác Ta khóc hồi nào, có quỷ mới khóc. Trang Thức Tình mở miệng liền phản bé. Cẩn thận ngắm lại thì đúng thật, và lần đều không trước mặt nam nhân này, mặt mũi đều mất hết. Được, được, nàng không khóc, muốn trở về phòng à. Cắn thứ tình lùm hắn một cái, tướng lên hành lễ với lão ta già. Tổ báo phụ, con muốn mang mặn tử tỉ, tỉ, rời trắng khê thủy. Trắng mình chỉ nghĩ tới lời nói vừa rồi của bạch chìm, đếp nhăn che kính mạng nhân thời đều dặn ra. Nàng quả nhiên là một đứa nhỏ có trí nhớ thật tốt. Mẫn nhi có đồng ý không? Vâng, mắn tiết tỷ chỉ cần có người chỉ nàng lối ra, nàng sẽ nhìn thấy hy vọng, không ai nguyện ý tự nhốt mình. Ta cũng chưa kịp hỏi, con ở Phụng Hội Nguyên làm cái gì? Muốn lưu dưỡng hàng tiểu tử ăn học, ta còn muốn nuôi thêm một ông hài tử, hiện tại còn có cả mẫn nha đầu. Con, cố được sao? Tổ bá phụ yên tâm, ở Phụng Hội Nguyên con có mở một cửa hàng, viện buồn bán rất tốt, trong tay cũng dư dã. có thêm mẫn tỷ tỷ cũng không vấn đề con là cô nương sao lại xuống đầu lộ diện theo quán tính giáo hướng một cầu trở lại trận thở dài mang theo đẹp đẹp bên người còn có thể không chế đựng cùng diện như thế cũng là con có tài ta cũng không có tư cách trách móng còn bất quá nếu có chuyện khó xử cũng phải cho tập ý dù không thể giống công việc lớn nhưng những việc nhỏ cũng có thể chia sẻ một hài và thư tình đã nhớ Đang thức từng kỳ thận có chung chuyện muốn nói, bất quả ý tướng này không phải chờ tài năng của thư hàng. Bọn họ họ ràng, đó là ràng buộn cả trời không thoáng có được. Một người vinh hoàng, cả tổng vinh hoàng, đó là chuyện xưa này. Cánh nặng này một mình nàng không khỏi quá sớt, nên nhờ có ai đó có thể giúp đỡ. về sao thư hàng cũng thoải mái một chút. Đang già trớm mán chưa hẳn, không thể tìm ra một người có khả năng. Ráng còn một người bị thương Đấy hai người muốn từ chính sẵn nhanh chóng đó về phòng của mình. Chỉ là luôn có những người không biết thế nào là tức thời. Tự nhiên mình có cánh xuất hiện làm người khác phải ngất nhìn. Đã lo không gặp, tỷ tỷ Thật là phong tư tuyệt vời, thức ta là yêu kiều, bất à Các thứ tình tự tiết vi tiểu như nữ nhân dạ vô trước mắt. Hòa tâm của người hướng đến ai đậy. Bộ gián này là muốn để cho ai xem vậy. Các thư đình sớm biết. Tâm thư bản thân không thể gặn trang thư tình. Nhưng nàng cũng không nghĩ trang thư tình sẽ trận tiếp nó ra. Trang thư tình, hơi này giống như một thanh rào tràn được mài vũa, càng ngày càng sắc bén. chương 72 Bài Tế Cuối đầu lộ ra chân gã trắng như tuyết, trang thư tình không giả yếu ớ, mà thể hiện một bộ giống quật cường. Mùa biến, tỉ tỉ hẳn ngủi cúng vụn thân. Nhưng đó cũng là vụ thân của muội muội không sai. Trang thương tình lười so đò với hạn người này. Bà chim, mục tiêu của nàng là người, người tự xử lý đi. Bà chim đáp, một người tử không biết liêm sĩ, như là gia đình bình thường cũng khó chấp nhận. Sánh trả cho ta cũng không đáng, chúng ta trở về phòng thôi, lần sau nàng muốn ra ngoài nhớ nhắc ta xem lịch. Được, hai người nhìn cũng khám thêm nhìn, lướng qua trang thương tình mà đi. Trang thư tình không ngẩn đầu, nàng có thể tưởng tượng được biểu tình đắc ý của trang thư tình lúc này. Nàng không nên nhìn, không muốn nhìn. Không thể như vậy, không thể. Đối mặt với nàng, nam nhân làm sao còn để ý trang thư tình? Mọi người đều nói nàng đẹp nhất huyện lãnh sơn, trang thư tình là cái gì? Nhất định vì nàng bộc lộ quá rõ ràng, làm bệnh công tự có sự. Đúng, chính là như vậy. Trang thư đình ngẩn đầu lên, đem một loạn tóc gặn qua sao tai. Đến mặn bình tĩnh đến quỷ dị. Đang tư tình, tiếng một tốn của ta, cứ chờ xem. Xem thử cả đời này, là người có bản lệnh, hay là ta có bản lệnh. Sẽ có một ngày, ta đem người dẫm nán dưới chân. Phóc, đi đã xa, đang tư tình rốn cuộn không nhịn rưỡng mà cười ra tiếng. Bà chìm thấy năng cười đến bã va điều rùng, hai má ứng đỏ khắp nhìn rưỡng đưa ta lên vốn nhà má nàng. Tay hắn vũ vàng bị đẩy ra, đang tư tình vấn vã nhịn cười mang theo ánh mắt âm nóng, đốt ra tầng thái sáng lạ, quá nhiên mộn vẻ đặc chỉ, cao hứng như vậy sao? Đương nhiên, vì mẫu thân ta xuống thân cầu quỷ, khí chất hơn người, những cái kia chỉ có thể ghen tị, học không xong, cầu không được, nên Thang Tứ định hận không thể đọc hết mọi thứ của ta, biển tấn cả thành của nàng. Ở trước mặt ta, diễn mối mũi quận cường, lại bị người mắng không biến lâm sĩ, người không thấy đang dẫn đến phán rung sao, Nàng không vui, ta liền vui Nàng không lo, ta để người khác vào mắt sao Hẹn đứng nhân này Mà người có thể vừa mát Thì thề thiếm sợ sớm thành đàn rồi Đề mắng trang thứ tình Mang theo ý cười Ta không tin ánh mắt ta kém như vậy Ý tứ trong lời nói này Và chim dừng vứa Chứ chặn tay trang thức tình Là ý tứ mà ta nghĩ sao Trang thức tình vô tội nhé mát Ý tứ gì cơ Nàng có trọng ta. Nàng sai rồi, sau độ giày da mặn với người này, nàng kém xa. Nàng trả lời ta đi, bà chim có chúng vội vàng. lúc trước là tự hắn đa tình, thất tình không chán ghét xa lãnh hắn. Đó là chuyện thiên ân vạn ta. thận vấn vả, mới đợi được một, một câu như vậy. Không có câu trả lời rõ ràng, hắn không càm tầm. hai chân ràng da ngày đánh rầy, ao ào né tránh, nhưng lỗ tai đều dựng lên. Đang thức tình bắn đắc dĩ, Chúng ta về phòng rồi nói, được không? Bà Chìm rốt cuộn vẫn không nở để nàng khó sự. Chăm sóng thân thế cho một người một thú, đã xem chuyện hợp hành của Trang thư Hàng một chút. Rốt cuộn không thể trốn nữa, đang tính tình thầm bán bản thân lên một lách miệng, khiến bây giờ không thể không đói mà Bà Chìm, nó là người tốt, da thế cao, có bản lạnh, trân trọng, quan tâm, thương yêu nàng thật lòng, là chỗ dựa đáng suy nghĩ, chỉ môi tội quá phương bệnh. Nàng nói, Người quá tốt. Bà Chìm lập tức ngắt lời nàng. Đừng nói ta tốt. Đây không phải câu trả lời ta cần. Nàng muốn lặng cánh Ta không chấp nhận. Bà Chìm thật cố chóp. Thời đời này vẫn chưa có chuyện tự do yêu trường Hắn lại khăn khăn một mực. Còn tự suy nghĩ lung tung. Nàng chưa nói xong mà. Thế nàng im lặng không nổi. Bà chim tự sự hiểu sai ý nàng. Nhớ thời trầm bạn. Hắn phải làm thế nào thì nàng mới hiểu. Thân phận địa vị. Thứ gọi là môn răng hộ đổi, hắn chẳng quan tâm. Và thể là cái gì có thể quan trọng hơn tình cảm chân tận của hắn sao? Ngay cả phụ tân hắn là hoàng đế cũng không thể xem vào chuyện của hắn. Vậy vì sao nàng nhất định để ý? Ta, ta muốn nói không phải ý này. Sao? Răng thích tình cười cười, hơi có chút ngực ngùng. Ý tứ của mụi là, muội không muốn cười tiệt huynh. Chỉ là hiện tại, thời gian và địa điểm không thích hợp. Bà chim ngày mai huynh cùng mũi đi thắp nén hương cho nương đi. Bà chim lần này đã hiểu rõ, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, mà có nói cũng không thể nói ở trang gia. Nhưng nàng nguyện ý dẫn hắn đi thắp nén hương bái tế màu thần, cái này có nghĩa gì không cần nói cũng biết. bạch chim ôm bỏng nàng xoay vòng, bà Mài vẫn chứng tư cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân. Đang tới tình ông cổ hắn, yên lặng dung túng hẳn. Ngày hôm sau, đi bái tế trường hai người còn có trang thư hàng, và vị trẻ trẻ mới tiến vào gia phả của trang gia, trang thư cổ. Ở trong này, lúc đó, thứ hàng là người đưa tiễn lên cổ, nên nhớ rõ vị trí đi trước dẫn đường. thế là khung mộ của dòng tộc trang gia, đường bảo hộ khá tốt cỏ không mộng quá dày trên bộ. Trang nguyên dọn cỏ tôm tớt, ba biển tế phạm, trang thư từng những người quỳ xuống. Nhìn thấy công tử nhà hãng quỳ lưu lót như vậy. Trần Nguyên xếp nữa rất càm, công tử ngay cả lao gia tử cũng chưa từng quỳ đẩy. Nương, nữ nhi chỉ cố đề đệ rất tốt, người hãy yên tâm an nghỉ, vài ngày nữa đề đệ sẽ tham gia huyện thử, đề ấy nhất định làm rãn rỡ tổ tông, khiến mẫu thân vui lòng. Đã rác những câu chuyện nhỏ, đang thích tình kể từng chuyện, giống nàng rất nhẹ nhàng, giống như một thân nàng đang ngồi bên cạnh, nghe con gái ngoan của mình an ủi, tâm sự, khoe thành tích tốt. để mẫu thân xoa đầu hông vào lòng cổ vụ mẫu thân đây là bạch chim chàng đang đợi nữ nhi qua hiếu kỳ nếu như hai năm sau chẳng còn có thể cùng nữ nhi đến thăm người nữ nhi sẽ nói cho chàng biết nữ nhi của mẫu thân là một người thế nào bạch chim thấp hương quỷ bái bừng chán rượu rõn xuống tới mộ bám mẫu an tâm hai năm sau còn nhất định đến rắc nguyên thấy thế biện đối với cấm tử viện này đã không còn gì có thể thay đổi Dẫn những người khác đều quỳ bãi Trang thư tình nhìn cũng không ngăn cạn Thư hàng để cho chuyện với nương đi Đệ đã nói rồi Ở trong lòng nói rất nhiều Thư tình cũng không nói thêm Ôm trang thư cổ cúi đầu bái mẫu thần Sau đó đoan người đến phần mẫu Của trang tứ gia bái tế động thị Hành động này cơ hồ Đã chiêu cáo toàn bộ trang gia Quan hệ của nàng và bạch chim Người nó nhảm tất nhiên có Và người còn thầm mắng nàng bất hiểu Đáng bình chỉ tránh cứ nàng hai câu, đốt cuộc cũng không nói thêm lời nói nàng gì, còn cảnh cáo người khác không được nói xa nó vào. Thời gian bình bình ổn ổn trôi qua, rất nhanh đã đến 15 tháng 2. Sắp đến ngày dự thi, ta sẽ cho người đi trướng chuẩn bị một chút, miễn cho khi tư hàng đến nơi lại không tìm được chỗ trọ. Không cần đâu tổ báo phụ bài công tử đã phái người ăn bài. Đáng thức tình cười trắng an, thôi nhìn lão gia tử này so với người làm tỷ tỷ là nàng. còn quan tâm viện thi cử của thư hàng hơn. Nếu người lo lắng, vậy hãy cùng chúng con đi thị trấn. Dù xa cũng gần, đừng đi cũng không quá bất tiện. các mình chỉ suy nghĩ mộng hồi vẫn lắc đầu. Bộ xuân già của ta, nếu đi sẽ thêm phiền, còn chủ cố tốn thư hàng, đừng để hắn phân tâm. Tổ báo phụ yên tâm, con sẽ ghi nhớ. Ta chờ kết quả tốn của các con, được rồi, đã chuẩn bị tốn thì đừng triều hoãn. Hàng tiểu tử, tử vì nâng của con cũng vì tỷ tỷ con phải cố gắng Trang Thứ Hàng bị mô gật đầu không nói bất kỳ lời cam đo nào tất cả quyến tâm đều trựng sáng trong mắt hắn Trang Thứ Diệu nắm chặt tay không cam lòng hắn bị bắn ở trong phòng không cho phép ra cửa một bữa sắc mặn cực kỳ xấu bà chìm hiếp hiếp má ngoát ngón tay với Thanh Dương Tử khiến những kẻ kia không rảnh gây phiền hà cho người khác Thanh Dương Tử nhớt miệng câm tử Người cứ tin tưởng ta Phía bên kia chú Thị đang dẫn dọn nữ Nhi Con theo tình như đi rồi Phải mạnh mẽ Không nên sợ hãi nhu nhược Hay cả một câu cũng không dặm nổi Nương sẽ dỗ theo con Cứ tình tận tâm xem con là tỷ tỷ Đang sẽ không để cho con bị người khác khi dễ Nếu bành da còn dám gây chuyện Con cứ đem tấn giận lúc trước Phán tiếng ra hết Nhưng mẫn Nhi à Chính bản thân con phải cố gắng Ai cũng không thể giúp con cả đời. Con nên hổng hỏi tình gì. Nàng tư mình toán ra khỏi gia đình của thất thốt. Vẫn có thể vẫn vàng mà sống. So với nàng, con có điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng cực khẩu ấy, con chắc chắn có thể vượt qua. Các thứ mẫn dùng sức gật đầu, hổng mắt hồng hồng nhưng không khóc. Chú Thị nhìn con cũng yên tâm phần nào. Nàng cũng là có chúng tư tâm. Nữ như có nàng giúp mình trong phòng gỗ sở như vậy. Tình nhi chú động dẫn Mãn Nhi toán lì nhất định sẽ chiếu cố nữ nhi thật tốt. các đưởng thư từng quan tâm về sao đối với Mãn Nhi chắc chắc có lợi. Đang thật mong nữ nhi có thể hạnh phúc, vui vẻ mà sống. Cách tương lai tư sáng, không cần bị áp chết ở trấn khê thủy này. lúc rồi đi, đôi ngủ nhiều hơn không ít. Một nhà đang đạch lường cũng đợi đến lúc này mới khởi hành đi phụ hội nguyện. Rất mình chỉ cho thêm vài tiếu niên 12-13 tuổi vào. Đó là muốn theo thư hàng học tập. Trang thư tình không thể cử tuyệt, chỉ đành phải mang theo. Hơn nữa còn thêm một chiếc xe ngựa của chủ tớ Trang Thư Mận. Mộng đợi ngủ mềm mong cùng cuộn, khiến người của Trấn Khe thủy xe mốt tầm má. Đến thị trấn, một đám người không thuê khách sạn. Ở tại mộng chỗ không tính qua lớn, nhưng trong huyện đó là căn nhà không nhỏ. Nơi này cánh trường thi rất gần, giờ mẹo đã phải vào trường. thiếu đi về bước chân có thể ngủ nhiều một chút. Lo lắng sao? đối với nàng tốt nàng sẽ khanh khí chấp lại Nhưng nếu đối tốt với thứ hàng Sẽ khiến trong lòng trang thư tình thận sự cảm động Bạch Chịm vụn trộm nhớ nhớ mai Quyết định thưởng cho Trần Nguyên Đúng là càng ngày càng được việc An bài trang thư mẫn ngày cảnh phòng hình Những người khác thư tình không sang vào Rồi kéo thư hàng ra cửa tỷ tỷ chúng ta đi đâu? Lúc trước còn chưa có tính ở trong huyện Nếu đã đến, tất nhiên phải đi chào hỏi Cao Đại Phu Những ngày này, đệ học đủ rồi, để đầu óc nghỉ ngơi một chút đi. các Tử Lâm không nghĩ hai tỷ đệ sẽ đến, nhất thời ngay cả đến dậy cũng quên. Đấy hai người đến trước mặt mới phụng hồi tinh thần, bà và vàng kêu đệ phù kháng đến thai rồi dẫn hai người vào phòng trồng. Cũng giống nửa năm trước, đã hai lần gặp gỡ, tâm tình trang thư tình lại nhớ về hồi ớt. Mấy hôm trước, chợ nghe được các người sẽ trở lại, đó là trở về tham gia thi cử, thật không? Đúng vậy, đang thức tình cười, không nghĩ tới tỉ đệ chúng ta cũng trở thành đề tài. Cũng không có gì, lốn mọi người bàn tán, ta còn tưởng bọn họ nhớ làm người. Xem khi sắn hai người đều tốt, Cao Tử Lam mới buồn xuống tâm sự. Nhìn tình cảnh hai người lúc rời đi, hắn thận lo lắng không yên. Y quán này của Cao Đệ Phu, buôn bán có tốt không? Viện thành nhỏ, đựng hay không vẫn vậy. Cũng không kháng lúng trước bao nhiều Các tử lâm nhìn tỉ trẻ hai người triêu gạo nói Thế nào, các ngươi là đến báo ăn sao? Ân tình này không thể dùng tiền bạc trong đếm. Cũng không phải, chỉ cần nói cảm ơn hai ba câu là được. Nếu như đưa mộng tấm ngân phiếu, gần lại là bất kính với Cao Đại Phù. Đạo lý này ta hiểu. Đáng thức tình tiền tai cầm lấy tờ giấy trên bàn, quyến địa chỉ của mình, giao cho các tử lâm chân thành nói Ta chỉ có thể cho Cao Đại Phu lời hẹn, nếu như một ngày Cao Đại Phu có tâm muốn phát triển ở Phụ Hội Nguyên, ta nhất định giúp người một tài. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả Quỷ Quỷ mộng Du Diễn đọc Đào Mai Truyện này được phát trên trang audiotruyndaomai.com chương 73 thi cử rờ khỏi hồi xuân tường tăng thứ hàng liền hỏi ti tỷ sao thì lại muốn cùng cao đại phu mới yêu quán ở Phụ hội Nguyên ta có chút tâm tư đến thứ tình không nói tìm mỹ cũng không có gì quan trọng để không cần suy nghĩ nhiều tích tử có chủ ý có muốn đi dạo đâu đó trước khi trở về không Dạ không chúng ta trở về đi ban dù sống nơi này gần 10 năm Nhưng chẳng có gì khiến hắn lù luyến. Bốn hoàn nguyên còn cho hắn cảm giác thân tục hơn. Khóa cửa là chuyện thật đáng sợ, không chỉ làm thí sinh căng thẳng, còn khiến người nhà lo lắng không yên. May mắn, đăng thư tình từng trải qua kỳ thi tiễn sinh cũng bố kiếp trước, nên có chút kinh nghiệp. Chưa tới giờ dần, vài căn phòng đã thấp thoáng ánh sáng ngọn đèn. Cớ mở, người trong phòng bớn ra. Mẫn tiệt tỷ đời còn chưa sáng, tỷ đi ngủ đi. Nơi nào còn có thể ngủ, hôm nay là ngày thư hàng đi thi, không được chậm trễ thì đến phòng bếp dúng một tài. Thấy nàng tinh thần vẫn chấn, đánh thức tình không ngăn cản. Kiểm tra cẩn thận những thứ cần thiến cho vị thi cử của thư hàng trong tài nguyệt mình. Xác định không có vấn đề mới an tâm. Trước kia nàng là thí sinh, hiện tại là phụ huynh. Thế mà so với khi làm thí sinh còn cẩn trưng hơn. Không trách trưởng mỗi kỳ thi tuyển đều trầm trộn như vậy. trong trường thì ta để người đi chuẩn bị rồi, sẽ không ai gây khó dễ cho đại, vị trí cũng tốt nhớ đại chỉ cần vào thi không ai dám khiến đại chịu thiệt bà chim lười biến tựa vào tường nổi giống vẻ chẳng kháng chi không xương có lần này tâm tình trang thư tình mới an ổ nàng không dám thêm nhẹ trí tệ cổ nhân căng hiểu những thứ đen tối trong khoa cửa, mình thường dễ trở ám tiện khó phòng các bà chim sắp xếp ổn thỏa mọi thứ Trang đã không cần lo trốn lo sao. Đây sẽ không khiến mỗi người thất vọng. Bên ngoài trường thi, người đến người đi không chớ không khí rộng ràng trong trận tự. Từng cơ mạng đều thận cẩn trương lo lắng. Thế Trang thịt lường, Trang tư tình không cần nghĩ cũng biết. Bộ đính của hắn quá rõ ràng, chỉ cần là nơi có thể biểu hiện, hắn sẽ không bỏ lỡ. các thứ hàng không cho hắn cơ hội, nhìn thấy hắn đi tới chỗ mình để mang theo bút nghiêng bước vào trường thị Ránh đại lương có chút lúng tốn nhưng không tức giận. Lâu này tiết đệ bọn họ đều là thái độ này hắn đã quen. Tình nhi, con. Đi trước một bước. Không để hắn nói xong, Trang Thức Tình liền đánh kỹ lại hắn. Nhẹ nhàng vén áo thi lễ rồi xoay người lên xe ngựa. Ránh đại lương nhìn xe ngựa trong lòng càng vững và kiên định. Đại chùa tư rằng khác trước nhưng vẫn có người quản chế và chìm dám dùng loại xe ngựa vì cách này. đã nói lên điều mà hắn vẫn nghĩ. Người như vậy coi trọng tình gì, giống như viện tốn từ trên trời rơi xuống, còn rơi ngay trước mặt hắn. trời cho món lợi lớn có thể buông bỏ xào Đừng nói một nữ gì, dù thêm một, hắn cũng cầu. Luận dung mạo, đình nhi thật không kém trưởng nữ. Năm nhân kia có thể cử tuyển chuyện tốn thế này sao? Chỉ là trước tìm, cần tìm cơ hội có thể tiếp xung với đối phương. Càng nghĩ, càng thấy chủ ý này thật tốt. Trang Định Lương với vàng đi về nhà. Trang Thư Tình vẽ mụn gấm đềm xe, nhìn theo bóng hắn hơi hơi nhăn bài. Và chim dựa vào gần, đau đẻ Trang vai nàng cùng nàng nhìn ra bên ngoài. Lo lắng chuyện gì? Trang Định Lương không phải không có đầu óc, bằng không sẽ không đầu cử nhân. Hắn đem toàn bộ tâm tư, đặt ra người mũi và thư hàng. Vậy cũng phiền toái Đấy người bên cạnh ra khỏi đầu vai, Trang Thư Tình buông màn ngồi xuống. Còn có Trang Thư Đình, cũng không phải người dễ dàng bỏ qua cơ hội. Cái tư ngày đó, nàng không có trúng đồng tỉnh. Mụi ngược lại lo lắng, nàng sẽ làm chuyện khiến người khác không thể ngờ. Nàng ta ngay cả đến gần mụi còn không được. Sao có thể làm gì? Nếu mụi không yên tâm, ta cho người tu tập nàng ta, khiến nàng ta ngay cả xúc mông cũng không dám. Được không? Nàng tư tình trầm tư suy nghĩ, sao một lúc vẫn lắc đầu. Tạm thời không nên tạo nghịa. Chờ tới hàng tham gia khoa khảo xong rồi nói. Trang Thứ Hàng là người ra khỏi trường thi sớm nhớt. Lúc lên nộp bài, bẻ mắng của một đám người tò mò nhìn ngắm, ngay cả lúng ra cũng vậy. Nếu không phải đã trưa, Trang Thứ Tình không yên đợi ở nhà, nâu nóng đánh chờ bên ngoài trường thi, đó là khi để đệ ra sẽ không thấy nàng. Sao lại nhìn như vậy? Đệ đó bụt trưa Đi, chúng ta về nhà. Tỉ tỷ đừng lo lắng, đề thi rất dễ. Để làm xong đã lâu, không muốn ngây ngốc trong đó, nơi mới đi ra. Khi xong rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều. Tỷ tỷ tin tưởng đệ chỉ vài ngày sẽ có kết quả. Hai ngày sau sẽ có vì tỷ để rất tự tin. Tránh thức hàng biểu hiện sự bình tĩnh như hắn nói đây này với hắn quả thật không khó. Tỷ tin đệ nhất định đạt kết quả tốt. Vẫn vả lâu rồi tỷ phải đem đệ về bội bổ cho mập ra mới được. Thời gian hai ngày rất nhanh tỷ tỷ chúng ta chờ tinh chiến thắng. Được, về nhà thôi. Nói thì nó vậy, nhưng hai ngày này, cả hai tỉ thể đều nôn nao không tả. Ba chim nhìn mà bất đắc dĩ. hắn nửa đêm chạy một chuyến đến huyện nhà, rớt về liền cam đoàn thực hàng chanh chắn đậu, không cần nôn nóng, an tâm chờ cánh quả là được. Trang thức tình chỉ cho rằng hắn ràng trắng ăn mình, ra mặn biểu hiện trầm tới một chút, trong lòng lại khấm khởi không yên. Thẳng đến ngày kể, tầng bác nhìn thấy tư hà và 48 người xuống hiện trên bản tên. tầm mới chuyện để an ổn. ba ngày không thi cử, Trang Thư Hàng tỉnh dưỡng rất tốt, đến ngày thứ tư tinh thần rạn ngời sắn mặn sáng rỡ. Giống như Trắng Khe Thủy, tại huyện Lánh Sơn, bà Chiêm vẫn trẻ Trần huyền đi chuẩn bị, nhưng không lộ thân phận. Chỉ đến tiếng cử Trang Thư Hàng là hiện tại có khả năng đậu giải nguyên năm nay. Trong thời, tuy Thư Hàng tuổi nhỏ, nhưng tài năng và biểu hiện xuất xác đã khiến huyện lệnh có ấn tượng khác sâu. Việc hắn là tiểu đệ tự mới thu nhận của Tô Văn không truyền ra ngoài, nên từ khi bắt đầu chuẩn bị đến lúc đi thì, máy đại nhân ở đây không biết la lệnh trang thư hàng, chỉ cảm thấy nể phụng thì hắn biểu hiện ổn rộng cùng bản lệnh hơn người, khiến người khác nhìn liền cảm mến chỉ muốn đem hắn thu về môn hạ. Tới rằng bị khéo léo từ chối, nhưng ấn tượng tốn đối với trang thư hàng không vì vậy mà bắn đi chút nào. Bên ngoài huyện nhà, người người đông nghệch, Giờ mùi tất cả thí sinh đã tới đồng đủ hộp xung xao chờ đợi kết quả được công bố hai gia dịch đem bố cáo đỏ thẩm niềm ý sau đó canh giữ hai bên, không lẽ đám người đến xem vì cách động mà đáo loạn tên của trang thư hàng biết ở chỗ trên cùng dễ thấy nhớ không cần cố xứng cũng có thể xem rõ ràng Trang thư tình có chung chó ngộp là trúng đầu bản khả năng của trẻ trẻ Tân sự Vượng quá mong đẹp của nàng nào ban đầu chỉ cần để để đứng giữa là được Nhưng người trước mặt rõ ràng, thật, thật, cao hứng, còn cố tình làm vẻ mặt điềm tĩnh, tăng thứ tình nhéo nhéo hai mà hẳn. Đại đại của tỷ, rất, rất giỏi. Tăng thứ hàng tâm tình tất cả đều là vui sướng. Hẳn chính là giống hến toàn lực để thi, chỉ có chúng không ngờ lại là nhất bạn. Hẳn không khiến tỷ tỷ thất vọng, tiên sinh nếu biết nhất định rất vui mừng. Hàng nhi, con thật sự trứng đầu bản. Trang đại lương hô to hưởng tất cả tầm mắt lại đầy. mọi người đều muốn nhìn một chút người đứng đầu bạn là ai đến khi nhìn thấy chỉ là một đứa nhỏ để cho rằng bản thân nhìn lầm nhưng khi nằm nhân kia đến gần đứa nhỏ gọi hạng nhì bọn họ đều không thể không tin đứng đầu hiện lãnh sơn năm nay coi nhiên là một đứa nhóc rán là lương tận sự rất cao hứng hạng nhì đứng đầu bạn thật làm hắn nở mà nở mặt năm đó hắn dù là người giỏi nhất trong gia tộc nhưng cũng chỉ ở chữ mặt thôi đến thứ hàng không nhìn hẳn Khuyết miệng cả lên rổ công trào phúng Đúng, ta đổ đầu Nhưng việc này có quan hệ gì với ngài Là mẫu thân dễ ta học vỡ lòng Dù ở trên giường bệnh Cũng chưa từng buôn lỏng Là tỷ tỷ vấn vả kiếm tiền nuôi ta ăn học Là bản thân ta ngày đêm vất vả Học tập để thi cử Cái vị trí trong bản này Căng hại gì ngài Đang đạch lường lúc này tận sự hối hận Sang lần ai nái Nhưng dù hối hận thì ai nái Thì cũng không thể trở về đường trước kia Hiện tại, hắn phải làm thế nào thì con trai mới quay về bên hắn. Đang muốn mắm miệng, đang thức tình đã cắt ngang nổi. Muốn nói gì thì nói xong một lần. Vậy sao, nó sẽ không còn cơ hội tiếp cận chúng ta? Tình nhi, ta biến ta có lỗi với ba mẹ con. Ta rất hối hận. Nhưng dù hối hận hơn nữa, thì mẹ con đã không thể sống lại. Chúng ta đừng đem chuyển nghề dư dưa mãi. Ta dù sao cũng là phụ thân các con. Sẽ có lúc các con cần đến ta. cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy không cần nói nữa thơ hàng chúng ta về thôi bà chim xoay người đuổi theo cũng không quên phân phó về sao không được để hắn đến gần nửa bước vâng như tử ưu tú như vậy là không do phụ thân dạy dỗ chuyện trên đời cái gì cũng có thể xảy ra lại là một người sủng thiếp diệt thề tánh không được người ta không nhận hẳn đúng vậy ta nếu có con ta như vậy sẽ ưu quý nó còn hơn bà bối. Đủ loại âm thanh nghĩ luận lột bào tài tránh đại lường tức nhận, nhưng lại bất lẫn không cả làm gì. Nó lại chỉ để người ta bị mai, đành ôm mộng bụng quân khí trở về nhà. Trần Nghiêu nương hiện cũng có chung khung hoàng, thấy sắc mặn lão già khó côi, tránh còn tránh không kịp, đừng nói tới gần, giáo vờ cầm điến không hỏi nửa cầu. Trần Nghiêu Nường tự tiếp đi tới phòng mậu thần, Từ khi hai tiết kệ đào tẩu, Lão Thái Thái càng ít nổi. Đối với Trang Thư Đình và Trang Thư Diệu cũng không thân cận như trứa. Nhưng nếu nói bà hói hận, thần chẳng thể nhìn ra. Cái nhìn vẫn gây gắn trướng sang nhiều một. Thế nào? Đổ đầu bạn. Lão Thái Thái mở to mát, không chịu thua kém so với người. Đúng vậy, đối con này hần hẳn nhi tử. Lời Trang Trịnh Lương trống ra là chuyện đám mừng. Nhưng có tình đối con này lại không tiếp nhận người phụ thân là hẳn. Mẫu thân có chuyện muốn hỏi con Người hỏi đi Mẹ con rần dư nương trở về trắng kê thủy Đúng thận không phải cho con bảo các nàng đi Không phải nương cho các nàng đi sao Lời vụ tốc ra Khiến mẫu tử hai người đều thay đổi sắc mạng Tốt Thận sự rất tốt Thủ đoạn này ta xem trước kia Cũng đã sử dụng không ít Lạo thái thái hư lạnh Mấy ngày này ta đang suy nghĩ Làm sao ta lại chẳng ghét động thị như vậy Đúng là vừa nhìn liền cảm thấy chứng mát. Hiện tài vẫn đang nghĩ, chắc lại không nghĩ ra được nàng có điểm nào không thỏa đáng. Còn có hai tỷ đệ kia, huy củ nửa điểm không thiếu, cũng chưa từng bất kính với ta. Thế thế nào ngay cả lời nói ôm tùng cũng chưa nổi Ngay cả, ngay cả vừa ý cũng chưa. Ừ, cần thử dễ thích nghi hoặc dùm ta. Rất đại lương chở nghĩ tới bản thân mình. Hẳn là từ lúc nào đã bắt đầu đem giao lên ngực Nguyễn Như. đã còn sắc muối lên vết thương ấy. Lụng trong kỷ ớt, thế nhưng tìm không ra hình ảnh ở chung với hai tỷ đệ kia. Tất cả đều là âm thanh mềm mại của đình dì, hỏi phụ thần, bầu gián dịu dì động sánh cho hắn nghe. Tỷ đề bọn họ không nhận con, con hại nói với bọn họ, cái nhà này không thể cho phép việc đó xảy ra. Lão thái thái đứng dậy, một lão thái bà như ta, tương mình tới cửa xin lỗi. Để ta xem bọn nó có thể quyến tâm hoàng tộc đến đầu, tình nhà đầu nếu thông minh, nhất định sẽ không để trẻ đứng độc bản của nó chịu thành trận bất hiếu.